các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cả tù nhân đều căm ghét tuy nhiên không ai dám ra tay vì đụng tới nhân viên công lực ắ t án sẽ không hề nhẹ chút nào mãi tới một hôm sau khi nghe đám đàn anh ta thán hoàng đầu lâu x u n g phong để em mần thịt nói cho vậy là trong kỳ thăm nuôi tới khi trung sĩ cách đang xăm soi hũ thịt dìm b ẻ đôi từng chiếc bánh để khám xét thì một tên tù trật tự thường là bọn tù án hình sự nhẹ giúp việc cho giám thị đến gần nói nhỏ vào tai hắn thưa trung sĩ có người muốn gặp riêng trung sĩ cách chưa kịp quát như kiểu thường lệ thằng nào muốn gặp tao thì tới đây mà gặp tên quả mồi đã dặn thêm nghe nói có chuyện làm ăn lớn muốn gặp riêng trung sĩ tưởng đâu sáp vô được món bờ hối lộ chi đây trung sĩ cách bỏ ngang việc khám xét rời khu t h ă m nuôi, theo tiên c ỏ mồi đi vào phía trong. Cánh cửa phòng t h ă m nuôi vừa khép lại, hoàng đầu lâu bước ra ngay. Hôm đó hắn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, che kín thanh mã tấu rất sau lưng, mặt đằng đằng sát khí. vừa thấy bàn mặt hung dữ của hoàng, linh tính trung sĩ cách mách bảo điểm chẳng lành. hoàng quá quay ngoắt người định bỏ chạy, nhưng không kịp, nhanh như chớp. Hoàng đầu lâu đứng chặn ngang cửa ra vào, rút thanh mã bén ngọt, chẳng nói chẳng rằng, nhắm ngay mặt đối thủ vót ngược lên. t r ù n g sĩ cách bội lớn tiếng kêu cứu, ngả người hất đầu ra phía sau, thì nguyên l ỗ i mũi của hắn bị lưỡi dao cắt bay mất, máu tuôn x ố i xả. Nghe tiếng kêu cứu, bọn g i á m thị vội tông cửa chạy vào. Một mặt khống chế Hoàng đầu lâu, một mặt đưa Trung sĩ cách và chiếc mũi đã bị đứt kia. vào bệnh viện cấp cứu phải mất mười mấy mũi kim khâu mới dính lỗ mũi trở lại vị trí cũ với c h i ế n tích này hoàng đầu lâu n g h i ễ m nhiên một bước trở thành dân chơi thứ thiệt được dưới giang hồ trong khám c h í hòa trọng nè trong khi đó tội nặng thêm hoàng đầu lâu bị tống vào khu biệt giam ở ngoài sơn đảo lo lót tiền cho cả bọn giám thị cai tù kết quả là hai tháng sau hoàng đầu lâu ôm giỏ đồ của mình chuyển sang ở chung một buồng biệt giam với Lâm chín ngón Hoàng đầu lâu bị hạ thủ lúc này Lâm đã được chuyển từ khu điện ảnh lên phòng biệt giam ở O.G thuộc khu F.G dãy O.G đặc biệt tối mù do các phòng không quay ra phía sân chung như tất cả các phòng ở dãy O. tức nằm ở tầng c h ệ n mà quay ngược lại dù bị biệt giam nhưng các đại ca vẫn có được quyền hơn bọn âm m i n h mắt ma tầm thường lâm chín ngón được phép mang theo một đệ tử để s a i vặt đó là lý lắc chưa đến tuổi thành niên truyền qua ở trung phòng với lâm chín ngón hoàng đầu lâu trước hết đánh đòn khủng bố tinh thần cởi chân trùng trục phô chiếc đầu lâu n h e răng cả ngày hắn hết gồng mình lại xuống tấn đấm bình bình vào tường tiếp đó tung cước đá loạn xì ngầu đủ các kiểu, cắt thế và cột nhà bằng bê tông. Thế mà tay chân hắn vẫn cứ chơi chơi, chẳng hề chảy xước, hề hấn gì. Quả đúng là cao thủ tê con đô c ó k h á c Kinh nghiệm sống và những lời thì thào to nhỏ trong dưới g i a n g hồ đã giúp Lâm thừa biết hoàng đầu lâu định làm gì tiếp theo. Khốn nỗi nằm cùng chung một phòng biệt giam, muốn trốn tránh cũng chẳng có ngóc ngách nào để trốn tránh. Lâm thở dài. toàn tính âm mưu và âm thầm chuẩn bị bắn tin ra ngoài lâm nhờ đàn em kiếm một chiếc quai đeo ba lô hình chữ X bằng inox bẻ ra nhấn vào trái bí đỏ truyền vào khám t r í hòa cho lâm chờ lúc hoàng đầu lâu ra khỏi phòng lâm đập bẻ trái bí lấy thay inox ra mài xuống nền xi măng biến thành một lưỡi dao mỏng dính và nhọn hoắt bén ngọt không khác gì dao c ắ t lại có tin Hoàng đầu lâu mới nhận được một tờ giấy do Sân Đào gửi bảo, nhắn tin cần phải tiến hành gấp công việc mà hắn đã nhận lời, khiến Lâm chín ngón càng nóng lòng như lửa đốt. Lâm nhờ một tù nhân có vai vế nhất tại khám c h í hòa, khi ấy là tướng Lam Sơn, nguyên là giám đốc trung tâm huấn luyện sĩ quan thủ đức, giúp cho một việc. Tướng Lam Sơn phải x ổ khám vì tội bắn chết quản gia. Tuy ở tù nhưng được đối xử rất đặc biệt ở khu ah, khu dành cho số tù nhân mặc quần áo màu trắng, được gọi công vụ như trông coi thư viên của khám làm công. Nghe